hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 471 quá hùng khổ ca các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz ở cả hậu thổ nay tổng cộng 12 bóng người khí tức thực sự là kinh thiên động địa sát khí cuồn cuộn ở mảnh này huyết sát đại địa bên trong càng thêm như cá gặp nước vào phủ thiên địa Để xa xa rất nhiều người đều khiếp sợ trởn mắt ngoát mồm Đây là cái gì? Hóa thân phương pháp sao? Nhưng nhiều như vậy hóa thân vậy cũng quá nghiệt thiên chứ Có người giật mình nói Càng có người hơn bị cái kia hung sát khí tức sợ hãi đến sắc mặt trắng bịch Cảm giác trước mắt chính là một hồi gió tanh mưa máu địa ngục sống như Chính là diệt thần hầu cùng Mãng Phu cũng là dừng tay. Sắc mặt nặng nề nhìn lại, nghi ngờ không thôi. Mười mấy cánh hóa thân, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là sức chiến đấu bằng nhau. Thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Nhìn cái kia Mãng Phu đi tạo hóa chung kỳ cũng bất quá một vị tương đương Pháp tướng chi thân thôi. thập nhị tổ vô. Cách đó không xa Đang chuẩn bị nhảy ra lá bài tẩy Đinh nhạc bị hậu thổ cử đồng khiếp sợ ở Không khỏi thất thanh kêu lên Sắc mặt khiếp sợ cực kỳ Thập nhị tổ vu Đinh nhạc chưa từng có nghĩ tới chính mình Còn có thể sẽ có một ngày nhìn thấy thập nhị tổ vu Hơn nữa còn là ở tình huống như vậy Trong lòng khiếp sợ Cho dù đinh nhạc đảo tâm vững chắc Giờ khác này vẫn là không khỏi lạ lối trong nháy mắt Thập nhị tổ vu A Ước năm xưa Năm xưa vu yêu tranh bá Thập nhị tổ vu có thể nói là bá tuyệt thiên địa cường giả đỉnh cao 12 người liên thủ Hoàn toàn có thể nói là hoành hành thiên địa Cho dù yêu hoàng thái nhất kinh diễm đến đâu tuyệt luôn Cầm trong tay khai thiên chí bảo Vẫn phải là bị đè lên đánh Không thể làm gì Bàn cổ chân thân vừa ra Ai vẫn thiên hạ Ai cùng so tài Bất quá đáng tiếc Một chàng đại kiếp nạn Vưu yêu héo tàn sa sút Như thập nhị tổ vu như vậy Nhân vật vô thượng đều là vẫn lạc hầu như không còn Chính là hiếm hoi còn sót lại một vị đế sang tổ vu Cũng là bị chư thiên thánh nhân liên thủ xét chết Nuốt gần thiên địa Năm xưa Đinh nhạc có thể nói chỉ là một cái tiểu tu sĩ thôi Đối với thập nhị tổ vô chỉ có thể mang theo nước nhìn Chưa từng khoảng cách gần tiếp xúc qua Nhưng bây giờ Đinh nhạc có thể nói là thật sự nhìn cây rõ ràng Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt Đinh nhạc chính là tỉnh lại Thập Nhị Tổ Vu ngoại trừ Hậu Thổ ở ngoài. Những người khác tất cả đều thân vẫn đây là sự thực, không thể lại nghịch chuyển âm dương phục sinh. Mà bây giờ trước mắt này Thập Nhị Tổ Vu phòng trưng cũng chỉ có thể là Hậu Thổ hóa thân. Đến cùng Vu tộc vẫn có hậu chiêu. Tuy rằng không bằng yêu tộc người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể lơ là. Cứ việc những người khác đều vẫn lạc, Nhưng cũng trực tiếp tạo nên hậu thổ huy hoàng. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hồng hoang bên trong yêu tộc tuy rằng thế lớn. Yêu hoàng. Yêu sự. Nữ hoa hoàn toàn là cường giả đỉnh cao. Trái lại vô tộc. Chỉ có đại vô hình thiên một người mà thôi. Độc lập chống đỡ. Ở trích một ngấu không còn nữa ngày xưa phong thái vô thượng. Nhưng chỉ cần hậu thổ trên đời một ngày Vu tộc là có thể vô tư Không người dám phạm So với hạ xuống Một cây hậu thổ Để yêu hoàng các loại một đám cường giả yêu tộc đều là ảm đảm phai mờ Đinh nhạc ý niệm trong lòng hơi động liền muốn đến một khả năng Năm sư Vu yêu đại chiến Hậu thổ hóa luân hồi Vũ tổ có thể căn cứ tổ vu tinh huyết tái tạo tổ vu Vậy cũng khả năng thập nhị tổ vu đều lưu lại tự thân tinh huyết loại hậu chiêu Để cho hậu thổ Cũng chỉ có tổ vu tinh huyết ở Hậu thổ mới có thể hóa ra cách khác 11 người phân thân Kinh diễm tuyệt luôn 12 quy nhất Đều ở phía sau thổ trên người Khả năng này sẽ sản sinh kinh thiên động địa biến hóa 11 phân thân So với hạ xuống Tam thi phương pháp thật sự thành cảnh bã Nhưng hậu thổ tình huống là khó có thể phục chế Hốn độn minh mung vô biên Phỏng trừng cũng chỉ có này một nhà Trong lòng hơi động, đinh nhạt trong cơ thể Cái kia khí tức mạnh mẽ cũng là trầm rãi ngủ đông lên Mai danh ẩm tích Mà ngay khi hậu thổ hiện ra thập nhị tổ vu hóa thân thời gian Cách xa ở thần Tôn Sơn bên trên Nằm ở thần Tôn Sơn đỉnh rất gần địa vực Ở một mảnh vô lượng thần quang quấn quanh trong đại điện Một vị bóng người ánh mắt cũng là mở Ánh mắt mang theo một vệt sắc mặt vui mừng Rơi vào xa xôi hậu thổ trên người Nhẹ nhàng tự nói một tiếng Lúc này mới như bản quân đệ tử Quanh phong vân bao phủ Thậu thổ động tác rất nhanh Thập nhị tổ vu trong nháy mắt chính là Dương Thiên giít lên một tiếng Thân hình loáng một cái vô cùng hào quang rực rỡ soi sáng thiên địa Để tạo hóa cường giả đều là hiếp mắt lại Đón lấy Quang mang tiêu tàn Ở tại chỗ Xuất hiện một vị cao tới mấy ngàn trưởng bóng người Nay bóng người có chút tư huyến Mơ mơ hồ hồ Nhưng trên người nhưng là lộ ra một luồng để mãng phu Diệt thần hầu mọi người vì đó biến sắc khí tức Cực cường lực áp bách để bốn phía tư không đều là trực tiếp nước toát Không chịu nổi hơi thở kia phun trào Mãng phu ngàn trượng thân thể tuy rằng nhìn qua cao to khôi ngột Khí thế trùng thiên Nhưng trên thực tế Mãng phu thân thể khôi ngô giờ khắc này liền làm cho người ta một loại nhỏ yếu đơn bạc cảm giác Tương phẳng rất lớn Hô, cuồng phong liệt liệt Đây là không gian bão táp hình thành cuồng phong Mà ở trong đó Một bàn tay lớn nắm tay Dường như núi lớn nổ xuống giống như Mang theo cực kỳ khí thế phịch một tiếng nện ở thiên đao hầu trên người Phá Thiên đao hầu gào thét sắc mặt kinh nộ cực kỳ. Thần đao phần phật, mạnh mẽ đánh xuống. Nhưng đối mặt này từ trên trời ráng xuống một quyền. Trong tay hắn thần đao trực tiếp bắn bay. Chí bảo cấp bập thần đao thậm chí đều là xuất hiện một tia vết sản nứt Quang mang trở nên âm ngũ cực kỳ, âm. Thiên đao hầu thân thể trực tiếp bảo thành một đám mưa máu xương máu lăn lộn Muốn chạy trốn Nhưng này nắm đấm qua đi Mang theo cuồng phong vấn là thổi qua Kêu thảm thiết vang lên Đoàn kia xương máu hiếm hoi còn sót lại rất ít một tí Đồng thời Lại có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên Cái kia cách đó không xa Cự thần thần quốc hai vị tảo hóa cường giả cũng là bị lan đến gần Thân thể nước thành bốn mảnh Bị xa xa lặng Huyết tung một chỗ Càng có một người trực tiếp hôn mê đi ùm vụt Đinh nhạc nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm Không khỏi nuốt nước miếng một cái Trong lòng trực thán Này hậu thổ nương nương cũng quá hùng hổ đi Tảo hóa chung kỳ đều là một huyền đánh nổ Liên đới hai vị táo hóa cường giả trọng thương sắp chết Bàn cổ chân thân A quả nhiên vẫn là mạnh mẽ kinh khủng khiếp Diết Bàn cổ chân thân trong miệng vang lên một tiếng nặng nề tiếng quát Dường như một tiếng sấm rền Để thiên địa đều là chìm xuống Đón lấy Mấy ngàn trưởng thân thể một bước bước ra Xuất hiện ở mãng vô cùng diệt thần hầu trước người Trực tiếp chính là bàn tay lớn che trời Che lấp màn trời đen mãng phu mọi người bao phủ ở phía dưới Ngông cuồng lão tử ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có cái gì theo hầu Cho lão tử chết đi Mãng phu gào thét Khuôn mặt phóng đắng Mang theo một luồng thảo mãng khí tức Pháp tướng chi thân cùng bản tôn liên thủ Oanh kích mà lên Thần lực vô cùng Tư không đổ ngát đại địa đều là sản nức nhưng mặt với trước mắt vị này hư huyến bàn cổ chân thân mang theo thần lực có thể nói là vàng bạc vô cùng cho dù mãng phu thể chất cường đại hết sức nhưng cũng là hai tay trực tiếp nổ tung pháp tướng chi thân lại làm trước tiên bảo thành một đám mưa máu đón lấy hắn bản tôn cũng là bị chém xuống đại địa máu chảy thành sông Không thể tin được chính mình dĩ nhiên ngay khi thân thể phương diện này thất bại Đối lập mãng phu ra sức phản công Cái kia diệt thần hầu nhưng đang nhìn đến thiên đao hầu bị một quyền đánh nổ Thời điểm chính là trong lòng có tia sợ hãi Quang mang lói lên Hắn chính là gấp độn chạy trốn Bất quá bàn tay lớn che trời Hắn tại sao lại khả năng chạy đi